Xin chào các bạn đã đến kênh truyện đọc VML Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh nha. Truyện đọc audio nữ phụ ác độc, đột nhiên tỉnh ngộ. Tập 08. Ta không hiểu sao huynh ấy lại biến thành như vậy, lúc ở Thảo Nguyên, huynh ấy nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với mọi người, chưa bao giờ làm hại người vô tội, cho dù là nô lệ thấp kém, ta còn nhớ huynh ấy cho ngựa ăn vào buổi sáng. chạy trên đồng cỏ cùng chim ưng và chó săn của mình, huynh ấy rõ ràng từng là một thiếu niên mềm lòng cởi mở, là ta đã biến huynh ấy thành một quái vật. Ta muốn nói cho huynh ấy tất cả, tất cả liên quan đến mệnh thư. Ta chẳng quan tâm được gì nữa. Ta hoài. Lúc đó, ta không phải muốn gì. Tích huynh, một cơn đau đớn truyền tới, ta nhổ ra một ngụm máu tươi lớn. Quả nhiên, mệnh thư không cho phép ta nói ra sự thật. Ô lạc hoài vứt kiếm, chạy về phía ta, đón lấy cơ thể tê liệt của ta, ta ngã trong lòng huynh ấy. Từng ngụm từng ngụm máu lớn ướt đẫm ngực của huynh ấy ta có Thể dự kiến Mỗi một từ nói ra Cơn đau nhức liền nhân đôi Tầm mắt của ta là một mảnh mơ hồ Đã không thể nói nên lời nữa Ta chỉ có thể nghe được giọng huynh ấy Đầy sự sợ hãi Đừng nói nữa Đừng nói nữa Thái y Gọi Thái y Ta nắm chặt tay áo huynh ấy Đừng di ích, Ta dùng âm thanh cực kỳ yếu ớt khẩn cầu huynh ấy Cả người huynh ấy cứng lại Cuối cùng mở miệng Được Ta không di kết hẳn, ta thở hắt ra, mất đi ý thức, đợi đến khi ta tỉnh lại, nghe thấy được một giọng nữ, tỳ nữ hầu hạ từ nhỏ của ô lạc hoài, cách mã, tiểu khả hãn, ngài không ngủ không nghĩ chăm nàng ta ba ngày ba đêm rồi, thái y nói nàng ta đã không sao rồi, ngài nghỉ ngơi đi à. Có vẻ mùi ấy rất lo lắng, ta không sao, cách mã, ngươi đi xem thuốc nấu xong chưa, ta nhắm mắt, giả vờ ngủ say, không biết đối diện với huynh ấy như thế nào, đừng giả vờ nữa. Nhưng vẫn bị huynh ấy nhìn thấu, tỉnh rồi thì dậy uống thuốc, ta ngồi dậy, muốn bưng chén thuốc, nhưng huynh ấy lại dùng thì đúc ta, nếu cô muốn bảo toàn tính mạng của hắn, thì khỏe trở lại, A hoài, xin lỗi, ta huynh ấy ngừng một chút, trong mắt dường như có sương mù, lộ ra ý cười chua xót. tại sao xin lỗi ta, vì trong lòng cô có hắn, ta đang muốn phủ định, huynh ấy liền nói, ta đã dán hắn thành nô lệ, Đời này kiếp này, cô sẽ không gặp được hắn nữa, tỷ tỷ. Giọng nói Tô Lạc Lạc đột nhiên xuất hiện, nó chạy vào, nhào tới bên giường ta, "Tỷ tỷ không sao chứ?" Nước mắt lưng trồng, giả vờ như tỷ muội tình thâm, nó nhận chén thuốc trong tay Ô Lạc Hoài, "Tiểu Khả Hãn, để muội đút thuốc cho tỷ tỷ nhé, ta để Ô Lạc Hoài rời đi trước, có vài việc, ta sớm phải nên nói với Tô Lạc Lạc rồi, huynh." Ấy đi rồi, ngươi không phải cần giả vờ nữa, ta lạnh lùng nói, ngươi không phải Tô Lạc Lạc, ngươi rốt cuộc là ai?" Nó cười, giống như một con rắn độc. ngươi không phải đã đoán ra rồi sao tay của ta run rẩy mẫu thân cơ hờ kết thảm những giày vò mà ta đã chịu đều do người trước mắt ban cho ngươi là người chấp bút nó cười lớn tô vân lụa đa tạ ngươi năm đó đã thay ta chịu đựng những điều đó ở bắc địch vừa bị đánh vừa phải đỡ tên chật chật những khổ cực đó ta chẳng chịu được đâu vì vậy ngươi khiến ta bắt chước hành động lời nói của ngươi nhiều năm sau ngươi đến bên ô lạc hoài liền có thể hưởng thụ thành quả đúng rồi đó nó đỡ mặt Vẻ mặt ngây thơ, năm đó ngươi có làm biết bao nhiêu vì huynh ấy, nhưng người huynh ấy yêu thật chẳng phải là ngươi mà là ta. Ta cười, thú vị, vậy ngươi rời đi theo Ô Lạc Hoài lâu như vậy, huynh ấy có chuyển tình cảm của huynh ấy đối với ta sang người ngươi không? Nụ cười của nó cứng đờ, hình như không có nhỉ. Ta cười lạnh, trong lòng ngươi chắc là không dễ chịu nhỉ, rõ ràng ta bắt trước ngươi, nhưng ngươi lại giống như một kẻ giả mạo, từ thái độ Ô Lạc Hoài đối với ta, ta cảm giác được tình cảm của huynh ấy Không vì bên cạnh có thêm một tô lạc lạc mà dao động bọn họ rời đi mấy tháng này, ta nhìn thấy từ trên mệnh thư, tô lạc lạc dùng hết mưu mẹo của bản thân đối với ô lạc hoài, cố gắng nhào vào lòng huynh ấy so với ta lúc trước ở Bắc Địch chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng ô lạc hoài chưa từng đáp lại sợ dĩ tô lạc lạc có thể ở bên cạnh huynh ấy là vì nó lấy lòng khả hãng nhận nó làm nghĩa nữ, đây chính là hào quang của người, chấp bút, muốn có cái gì liền có cái đó, ngoài tình cảm chân thành, vậy thì đã sao? vẻ mặt nó khinh thường ngươi chẳng qua là kẻ dưới ngòi bút của ta ngay cả ta bắt ngươi cơ hờ tết ngươi liền phải cơ hờ tết ngươi sẽ không đâu nếu như ta có thể cơ hờ tết thì ngươi sớm đã trừ khử ta rồi ta biết không biết vì sao nó nhất định phải để ta hoàn thành kết cục bị ô lạc hoại một tiễn xuyên tâm xem ra ngươi cũng thông minh ta đè giọng ta còn biết ngươi biết ta có ý đồ gì kết ngươi dù gì sự cám dỗ gì kết cơ hờ tết người chấp bút quá lớn rồi Nó cắn môi, đúng vậy, ngươi muốn di, ếch ta, di, ếch thế nào đây, là dùng thuốc độc, dao găm, hay là bóp cờ hờ, ếch ta đây, ta kề sát nó, được thôi, chúng ta cược đi, xem xem ta có thể di, ếch ngươi không, ta lấy dây lụa ra, cuốn quanh cổ nó, dùng lực siết mạnh, nó không vùng vẫy, chỉ nhìn ta mà cười, cho đến khi sắc mặt nó dần dần đỏ lên, nó mới bắt đầu kêu cứu, ta nghe thấy tiếng bước chân, biết ô lạc hoài đến rồi, đây chính là mục đích của nó. Để Ô Lạc Hoài nhìn thấy ta muốn giết nó, còn ta cũng muốn cực một phen, xem Ô Lạc Hoài phản ứng như thế nào, Hoài. Ca ca, cứu, cứu muội, Tô Lạc Lạc bắt đầu vùng vẫy yếu ớt, hướng về phía Ô Lạc Hoài đứng cách đó không xa cầu cứu, ta nhìn thẳng vào mắt huynh ấy, nhưng vẫn không dừng động tác ở tay, ta cứ như vậy giữa ban ngày ban mặt, mưu sát thứ muội của mình, ta sẽ không đóng giả làm Tô Lạc Lạc nữa, ta sẽ bày ra bộ mặt độc ác của bản thân trước mặt Ô Lạc Hoài, ta muốn để huynh ấy biết Một tô vân lụa thật sự, trái tim rắn rết như thế nào, ô lạc hoài cứ đứng ở đó, không đi qua, cũng không nói gì, thần sắc khó, lường, thời gian trôi qua, mặt tô lạc lạc lộ ra vẻ hoảng sợ, nó bắt đầu dùng lực vùng vẫy, đủ rồi, huynh ấy cuối cùng cũng mở miệng, một ngụm máu dâng lên, tô lạc lạc nhân cơ hội đó đẩy ta ra, thật ra bây giờ ta rất yếu, nếu nó muốn thoát ra, rất dễ, nhưng nó chỉ đang đợi ô lạc hoài cứu nó, mặt nó lộ ra vẻ vui sướng, chạy về phía huynh ấy, nhào vào lòng, hoài ca ca cứu muội, mùi chẳng qua là nói huynh đối xử với mùi rất tốt, thế mà tỷ tỷ lại muốn di kết ta, ô lạc hoài nhìn cũng chẳng nhìn, đẩy nó ra, nhìn ta, ta cười khổ, phải, ta muốn di kết nó, có phải huynh muốn báo thù thay nó không? huynh ấy trầm mặc một lúc lâu, bây giờ cô ấy là nghĩa nữ của phụ hãng ta, nếu cô di kết cô ấy một cách lộ liễu, chỉ sẽ rước họa vào thân thôi, ô lạc hoài, ta ngẩng đầu. Mặt đầy nước mắt và hận thù Ta chính là muốn di kết nó Những bất hạnh mà ta phải chịu Đều do nó Ta muốn nó cơ hờ Ta hận không thể khiến nó thịt nát xương ta Vạn kiếp bất phục Ta điên cuồng Ô lạc hoài nhìn ta một cách bình tĩnh Nỗi thất vọng trỗi dậy Rốt cuộc huynh ấy Sẽ không đứng về phía ta Tô lạc lạc đứng sau huynh ấy Lộ ra nụ cười hả hê trên nỗi đau của người khác Ý ta nói Mùi cận gì phải siết cơ hờ Kết cô ấy Đổi một cách gì Kết âm thầm khác Không tốt hơn sao? Huynh ấy nói nhàn nhạt, ta và Tô Lạc Lạc đều sững sờ, huống chi muội cần gì phải đích thân động thủ, nói với ta một tiếng, không phải là được rồi sao, huynh? Ấy quay qua Tô Lạc Lạc, nó kinh ngạc muốn bỏ chạy nhưng cửa đã khóa rồi, nó dùng lực đập cửa kêu cứu, nhưng không ai đáp lời, xem ra Ô Lạc Hoài đã sai thị vệ đi trước rồi, Ô Lạc Hoài đi về phía nó, giọng nói nó run rẩy, huynh không thể di kết ta, ta là người chấp bút, ta là người yêu định mệnh của huynh. Ô Lạc Hoài hiển nhiên không hiểu nó đang nói gì Ngươi ở bên cạnh ta mấy tháng nay Lời nói cử chỉ đều bắt chước Tô Vân Lụa Ta không quan tâm ngươi đang muốn làm gì Ta không muốn gặp lại ngươi nữa Ta bắt trước ả ta Biểu cảm của Tô Lạc Lạc có thể nói là đặc sắc Là ả bắt trước ta Ô Lạc Hoài nâng tay lên Chuẩn bị đánh ngất nó Trong mắt nó hiện lên vẻ độc ác Lẩm bẩm niềm gì đó Cơn đau đớn trước nay chưa từng có nổi lên Ta lại thổ huyết trước khi hôn mê ta nhìn thấy ô lạc hoài chạy về phía ta đợi đến khi ta tỉnh lại lần nữa ô lạc hoài và tô lạc lạc không thấy đâu nữa chỉ có cách mã đứng trước giường ta nàng ta nhẹ nhàng nói thái tử phi dậy đi ạ mặt trời lên cao rồi nên xuất phát thôi xuất phát đi đâu ta mơ hồ nhìn nàng ta ô ngủ khờ rồi à đưa người đi đoàn tụ với thái tử đó ô lạc hoài với tô lạc lạc đâu cô dám gọi thẳng tên húy của tiểu khả hãng với quận chúa à đừng quên cô có thể giữ lại cái mạng này Đều nhờ vào quận chúa cầu tình, tô lạc lạc cầu tình cho ta Ta quả thực không hiểu ý của nàng ta Tất nhiên rồi, tiểu khả hãng sủng ái quận chúa Mới đáp ứng giữ lại một mạng của cô Có Chỗ nào đó không đúng lắm, ta dở mệnh thư ra Phát hiện những chuyện ta trải qua cùng ô lạc hoài trên thảo nguyên năm đó Toàn bộ tên của ta đều đổi thành tô lạc lạc Tô lạc lạc ông thỏ con Tô lạc lạc trở thành nô lệ của ô lạc hoài Tô lạc lạc và ô lạc hoài mây mưa với nhau Tô Lạc Lạc đỡ tên vì Ô Lạc Hoài, sao lại như vậy? Tô Lạc Lạc và Tiểu Khả Hãn quen nhau từ khi nào? Cách Mã trả lời một cách thiếu kiên nhẫn, cô hỏi cái này làm gì, cô cũng không phải không biết, sau khi quận chúa bị bắt đi bắt địch thì đã quen được Tiểu Khả Hãn, làm sao có thể, làm sao lại trở thành Tô Lạc Lạc bị bắt đi bắt địch, ta biết, nhất định Tô Lạc Lạc đã giở trò, ta muốn gặp Tô Lạc Lạc, hừ, chỉ dựa vào cô mà cũng xứng, tỷ tỷ, tỷ muốn gặp ta, ta nghe thấy giọng nói của Tô Lạc Lạc Nó để cách mã lui xuống trước, tô lạc lạc, ngươi lại làm gì rồi, ta? Á, ta chẳng qua là sửa mệnh thư một chút mà thôi, vốn dĩ không muốn phiền phức như vậy, nhưng sự ảnh hưởng của ngươi với ô lạc hoài quá sâu rồi, ta chỉ có thể đổi người năm đó ở bên cạnh huynh ấy thành ta thôi, vì vậy, bây giờ ngươi và ô lạc hoài, không còn quan hệ gì, đối với huynh ấy, ngươi chẳng qua là thái tử phi của phế thái tử, hai người căn bản, chẳng có quá khứ, không có quá khứ, bọn ta cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nó cười, đúng thế, vì vậy sau này, hai người chỉ là người xa lạ.